Mấy ngày nay Mai Như đợi về trễ Thỉnh ăn kiều thị xong liền vội vã trở về phòng Kiều thị chọc chọc cái cấy của nàng ghen ghét bảo Tuần tuần không còn gần gũi với mẫu thần nữa rồi Mắt còn dở ý hệt gì con Hận không thể dán chặt vào mấy tờ giấy Nơi đó có gì tốt Mà khiến con nhớ thương như vậy Mai Như chống cằm cười Nơi đó có người đẹp Lại ba hoa Kiều thị ôm chặt nàng ngập ngừng nói Tuần tuần ngoan, con chịu khổ ở chỗ gì Người gầy đi trông thấy đường đau lòng lắm Bình thường Kiều Thị không nở để Mai Như chịu khổ Nhưng phải suy nghĩ vì hôn nhân của nữ nhi Chứ biết sao giờ Ai ngờ Mai Như chú ý sai trọng điểm Vừa nghe Kiều Thị nói Nàng hô lên thật à Rồi vội vàng soi gương Trong gương đúng là nạt song hai má vốn mang nét phúng phính của một đứa trẻ Không biết hấp lại lúc nào làm đôi mắt hoa đào diễm lệ kia càng nổi bật mũi cao thẳng hơn rất nhiều ngay cả cái cằm nhọn mà kiếp trước nàng ao ước cũng hiện ra hình dáng ban đầu của nó mà như mừng trở hứa quốc mặt quay đầu lại nghe ngô cười nương con thật sự gầy đi gầy còn tốt đâu nhớ ăn nhiều hơn một chút kiều thị dặn dò lý do mà như giảm cân đúng là vì bớt ăn vặt tiểu kiều thị giám sát thì làm gì có trái cây điểm tâm lót bụng. khi luyện chữ nàng còn hay đứng trong mấy canh giờ liền kiến chân đau tay đau nên lúc về nhà đều để nhà hoàng xoa bóp hỏi sao không kỳ đúng là niềm vui ngoài dự kiến lại nhìn lướt qua hình bóng mình trong gương mà như cực kỳ sung sướng hai mẹ con trò chuyện rất nhiều kiều thị mới cho nàng về phòng hiện giờ trên bàn trong quê phòng mai như trải đầy giấy nàng dùng luyện chữ Kiếp trước vì muốn cầm sắc hòa mình với đại tài tử là phó tranh. Mà như cố gắng rèn luyện, khó khăn lắm, chữ nàng mới gọi là coi được. Nhưng lần này thì khác, mà như luyện ra một phong cách khác trước kia. Nàng vốn là người yêu thích cái đẹp. Trong mắt nàng, nét bút cũng giống với trang sức sim y. Mỗi lần viết đều cần nhắc hồi lâu nên con chữ rất có hồn. Khi vui vẻ, nàng sẽ viết phóng khoáng một chút. Khi buồn bã. Nét chữ cũng bất giác nặng nề hơn viết chữ vốn rất khó Nhưng vào tay nàng Là dễ dàng như nặng bùng Mà như có thể dựa vào tâm tình của mình Để tạo nên những nét chữ Với dáng vẻ khác nhau Tuy không nhất định sẽ đẹp Nhưng lại rất tự nhiên Mà như càng luyện càng hăng say Gần đây nàng còn nổi lên Chút hứng thú vẽ tranh Hôm nay vội trở về phòng chính Vì muốn lén thử bản lĩnh của mình Nhưng chỉ mới bày biện bút mực rồi vẽ một nét ý thiền đã vén mạnh, tiến vào cô nương nhị cô nương và tứ cô nương đến a mà như gác bút xuống ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy mai tiến dẫn mai bình vào phòng bên ngoài hình như có tuyết rơi nên áo ngoài của họ còn vương chút tuyết cả người toát ra khí lạnh nhà hoàng hầu hạ hai người cởi áo choàng dâng lên trà nóng cùng thức ăn vặt mai tiến bị lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch căn lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương khiến người khác đau lòng mà như vội sai nhà hoàng mang lò sữa cần tay đến cho nàng ấy bất an nói ngoài kia tuyết rơi giá rét sao nhị tỷ tỷ lại tới đây lão tổ tông mà biết thể nào cũng trách phạt mai thiến trả lời mấy ngày nay ta mùi mùi không ở trong phủ ta và tứ mùi mùi muốn trò chuyện với muội mà chẳng thấy người đâu mà như ngừng ngùng cười Dạo này ta hay ghé chỗ gì, mong tỷ tỷ thứ lỗi, vậy tỷ tỷ mong ngồi xuống. Mai Thiến không ngồi xuống mà bước đến bên cạnh bạc, ngẫu nhiên chọn một bức luyện chữ của Mai Như. Sau khi xem xét tỷ mẫn hồi lâu nàng ấy lên tiếng. Ta cũng không thể nhận xét chữ muội viết tốt ở điểm nào. Chỉ cảm thấy chữ của ta mùi mùi hoàng mỹ hơn rất nhiều, khi nhìn mang lại cảm giác phong lưu. Cảm giác phong lưu? Có phong cách phong lưu nữa à? Lời này làm Bình Tĩ Nhi tò mò, nàng ta vốn đang nhấm nháp bánh trái, liền rời giường để lại gần xem biểu mua khen tị. Con không phải nhờ gì dạy giỏi, là ẩn Lan hướng dẫn ta. mà Như sửa lời, dì bận lắm, là gì có bạn lĩnh thế này ư? Mai Thiến nhìn nàng, mà Như chỉ nhiên gật đầu, ẩn làng chỉ hướng dẫn vài lần, chính nàng tự tìm tòi, rồi ra sức luyện tập. Hiện giờ nàng cũng không dám kể công. Mai Thiến đặt tờ giấy đang cầm xuống, hai mắt cập lại. Một lúc lâu sau, nàng ấy thở dài với Mai Như. Thật hầm mộ hai muội ta lẫn bình tỷ nhiên cả ngày ở trong phủ, Phụ tử đến cũng chỉ để kiếm chút bạc, dạy qua loa cho có thôi. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta thương xót. Mai Như đáp lại rất thoải mái. Nếu gì tỷ tỷ muốn đi, Thì ngày mai xin Lão Tổ Tông cho chúng ta cùng đi đến, đến chỗ gì? Lão Tổ Tông sao rời nhị tỷ tỷ được? Bình tỷ nhi chen ngang. Mai Như nghĩ nói vậy cũng đúng, nên không nhiều lời nữa. Nàng nhìn Mai Thiến, phát hiện gương mặt nàng ấy ảm đạm, rõ ràng đang thất vọng. Hôm sau khi Thịnh An tiểu kiều thị, Mai Như chợt nhớ tới tâm sự đêm qua của Tiến Tỷ nhi, nên thuận miệng đề nghị. Dì... vì tề tị, tị của con cũng muốn học hỏi từ người tiểu kiều thị chẳng hề ngẩng đầu lên dứt khoát trả lời chỗ ta không phải học đường hay thư viện thu nhận nhiều người như vậy làm gì nói rồi liếc nhìn mai như một cái chỉ mình con thôi ta đã sợ ồn ào lại thêm một tiếng tị nhi nũng nịu thì ta phải đi cuốn bồ tá cậu bình yên mớt mà như thầm giật mình hình như gì không thích tiếng tị nhi lắm nàng lè lưỡi Tinh thần đang chùi vua cõi thần tiên Thì trong nháy mắt Tiểu Kiều Thị ném trả bức hòa đêm qua nàng vẽ Lần này chỉ một từ xấu Mà Tiểu Kiều Thị cũng lười nói mà Như nghẹn hồng Nàng xem lại tranh mình vẽ ngấm ngọc không phục Tự hỏi chẳng lẽ bản thân kém đến thế Hôm nay là ngày đông chí Hoàng đế đi hiến tế Mọi nhà cũng ăn tết Hôm nay Mai Như không cần đi mạnh phủ Nên ngủ thỏa thích giờ mới lười biến tới chỗ mẫu thân. Đại tẩu đã có mặt, vẫn trầm lặng như trước, mà như lâu rồi không trò chuyện với động thị, chẳng biết gần đi, nàng ấy cùng đại ca thế nào. Lúc này nàng không tiện trực tiếp hỏi thăm, đành ân thầm quan sát sắc mặt của đại tẩu. thấy ánh mắt nàng ấy hờ hững, điều bộ chán nản. Mà như biết ngay, đại ca vẫn chứng nào tật nấy. Nàng không khỏi sốt ruột, bùng bảo dạ, có nên nhắc nương về việc để ca ca đi rèn luyện ở quân doanh. Trong lòng Mai Như cần nhắc mãi, nên mở lời với mậu thân thế nào mới ổn thỏa. Tinh thần nàng chỉ phục hồi khi bước chân vào xuân hy đường. Bên trong để ớt tiếng cười, Lão Thái Thái đang vui vẻ ôm Mai Thiến. Thấy Mai Thiến, Mai Như hơi ngượng ngùng. nguyên nhân tất nhiên là vì lời nói chả hề khách khí của gì Mai Như không thể hiểu lý do gì thoái thác, nàng trột dạ cứ như mình đã phạm lỗi với thiến tỷ nhi. Hiện giờ nàng lại bắt đầu thấy xấu hổ. Song Mai tiếng cười dịu dàng với nàng. "Ta muội muội, lát nữa chúng ta cũng đi sinh thần cho cô nương nhé." Nàng ấy nói mà như mới nhớ tới chuyện này. "Sinh thần Chu Tố Khanh đúng vậy đồng chí, nàng ta đã sớm phái người gửi thiệt đến các phủ. Vậy cô nương lẫn tam cô nương của phủ Định Quốc công, dĩ nhiên đều nhận được." Mà Như thật sự ghét nàng ta, nên chẳng có hứng thú tham dự. Vì vậy nàng không hề quan tâm. Giờ Mai Thiến nhắc nàng mới nhớ ra. Mà như nhíu mày, đang muốn tìm cớ từ chối, thì lão tổ tông đã lên tiếng. Hai tỷ muội cùng đi cho vui. Bà nói tiếp A dù thi thoảng mới khỏe mạnh thế này, nên muốn ra ngoài dạo chơi. Tuần tuần, cháu đừng qua ham vui, nhớ chiếu cố nhị tỷ tỷ. Mà như không thể từ chối nữa, nên cùng Mai Thiến tới hạ phủ. Hạ thái phó, là trọng thần trong triều, có học sinh khắp thiên hạ. mấy nhi tử của ông cũng giữ chức vị quan trọng. lão tổ tông để hai vị tỷ muội đi, vì không muốn đắc tội với hạ gia. nghĩ đến quan hệ lợi và hại này, mà như thầm liếu lưỡi, nàng đã đắc tội với chu tố khanh mấy lần. lão tổ tông mà biết, thì sợ sẽ dùng gia pháp dạy bảo nàng. trong lúc hai tỷ muội ngồi trên xe ngựa, mà như ôm lò sưởi cầm tay, lặng lẽ vén rèm. nhìn ra bên ngoài. Mai Thiến ngồi ngang ngắn một bên, cười hỏi Mai Như, xe đi tới đâu rồi? Mai Như nhìn rồi nói thành phố, Mai Thiến thoáng trồng tư, rồi nói, ta mùi mùi, khi về phủ ta muốn đi chọn vài bức tranh, muội cho được không, hay muốn về phủ trước? Mai Như vừa nghe hai chữ bức tranh, nhất thời tỉnh táo lại. Hai ngày qua, Tiểu Kiều Thị cực kỳ ghét bỏ nàng, xong lại lười giải thích, Nàng vẽ không tốt ở điểm nào. Mai Như chỉ biết hỏi mạnh ổn la, nhưng nàng ấy vẽ tranh cũng gà mờ, nên chẳng cho lời khuyên được. Đề nghị này của Thiến tỷ Nhi gãi đúng chỗ ngứa, Mai Như gật đầu. Nhị tỷ tỷ, đúng luôn, ta cũng muốn mở mang kiến thức, chúng ta cùng đi đi. Mai tiếng hơi sững sốt, nhưng vẫn cười đáp. Vậy thì tốt quá. mười 15 Chùa Tố Khanh là ngoại tôn nữ mà hạ tái phó yêu thương tận đáy lòng. Sinh thần nàng ta tất nhiên được chuẩn bị chu đáo. Các quý nữ có chút địa vị trong kinh thành đều tham dự. Lúc Mai Thiến và Mai Như tới thì bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Nghe nhà hoàng bẩm báo hai vị cô nương phủ đình quốc công đến chùa Tố Khanh lập tức ra tiếp đón. Trang phục hôm này của nàng ta không quá rực rỡ vẫn dịu dàng đoan trang như trước giờ. Áo nhỏ vàng nhạt váy lụa trắng ngà tóc cài trăm phượng nhỏ những viên trân châu nàng ta đeo khá lớn màu sắc óng ánh không phải loại thường vải vóc nàng ta mặc cũng chỉ quý nhân trong cung mới có mà như hờ hững về tầm mắt chu tố khanh đã tới trước mặt hai người nàng ta bắt tay mai tiến rồi cẩn thận đánh giá dùng mạo mai tiến trời sinh khuynh quốc khuynh thành chìm sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn càng giống cây liệu yếu mềm giữa trời gió lộng Khiến người khác trụ lòng thương chùa Tố Khanh thoáng kinh ngạc Cười bảo Thiến muội muội nghe càng đẹp Ta nhìn cũng động lòng Mai Thiến quen nghe những lời khen tặng này Nàng ấy chỉ đơn giản chào hỏi chùa tỷ tỷ khách khí chùa Tố Khanh đáp lễ Rồi nhìn về phía Mai Như Như mùi muội Nàng tắt cười cười Mai Như thật bội phục người này Trong lòng chùa Tố Khanh đảm bảo chán ghét nàng đến cùng cực, nhưng vẫn mang cứ mặt vui vẻ chào đón để giữ gìn hình ảnh của bản thân. mà Như tự nhủ, mình không làm vậy được. Nàng khẽ gật đầu, chào qua loa. chùa Tỷ Tỷ Vào bên trong, màn ẩn lang đã có mặt, những người khác nghe thường cũng quen mặt. Thế là các tỷ muội chào hỏi nhau một phen Từ ngày trùng sinh, mà Như luôn bận rộn nên đã lâu không lộ diện. hiện giờ mấy quý nữ thấy nàng đều bắt giác sừng sốt, không dám tin và mắt mình. Mà như lúc trước cài trăm phượng trong ngọc đầy đầu trong rất buồn cười. Hôm nay chỉ búi kiểu tóc đơn giản và cài một cây trầm vàng nạm ngọc lục bảo. Kiểu trang điểm này làm bật lên sự lười nhát, nhưng đồng thời lại toát ra vẻ phong lưu khó nói thành lời. Sau một thời gian không gặp, nàng cao lên khá nhiều, khuôn mặt tròn thon gọn lại. khiến đôi mắt hoa đào hút hồn kia càng thêm diễm lệ. Khi nàng ấy linh hoạt di chuyển, thì nàng nào còn là một mai tàn chung tục, luôn khiến mọi người ngầm dị hút cợt. Có người màu miệng nghi hoặc. Người thật sự là như tỷ nhi. Câu hỏi này có phần vô lễ, mà như theo tiếng nói mà quay lại nhìn. Người lên tiếng đúng là Hạ Nghiên của Hạ Phủ. Vì này là nhị nữ nhi của Hạ Thị Lan, tồn nữ ruột thịt. của Hạ Thái Phó, nhỏ hơn mà như hai tuổi. Mà như nhíu mày, biến nhát giờ tầm mắt, không so đo với nàng ta làm gì. Ở bên kia phòng, Hạ Quyên thấp giọng khiển trách, nghiên tỷ nhi, Hạ Quyên là đích trưởng tôn nữ của Hạ phủ, đại nữ nhi của Hạ thị Lan, chỉ có khẽ thôi cũng rất có uy." Hạ Nghiên bĩu môi, dùng vẻ mặt không cam lòng mà si sầm ta nhỏ với một tiểu cô nương sắp xỉ tuổi nàng ta. mà nhiều nhận ra cô nương này là tam tị nhi phủ tây bình bá Tạ giai Tuy. người đang đoan trang ngồi bên cạnh nàng ta là Tạ giai nhi là Tạ giai ninh nhị tị nhi phủ tây bình bá đại cô nương mai phủ mai vân đã đính hôn với con vợ lẽ nhị phòng phủ tây bình bá hai nhà coi như là thông gia mà như cười với Tạ giai ninh người nọ mím môi và cúi đầu dời tầm mắt nhìn hạ nghi Mai Như hờn ngỡ ngàng không khỏi nhìn hai vị cô nương tại gia mấy lần. Hai người ấy không quay đầu lại. mà Như cũng hờ hững quay mặt đi rồi đến ngồi cạnh Mạnh Uẩn Lan. Mạnh Uẩn Lan ngồi một mình trong góc, Nàng và chú Tố Khanh vốn có quan hệ thù địch. Hiện giờ mọi người đều bận tung hồ chú Tố Khanh. Có ai chú ý đến người luôn đứng thứ hai là Mạnh Uẩn Lan đâu. mà Như cười khanh khách nhìn Mạnh Uẩn Lan. Mạnh Uẩn Lan hơn một tiếng Rồi ôm cánh tay nè Tuần tuần tốt nhất Thật xớt láo Mà như lấy miếng bánh ngọt Chậm chạp nhấm nhát Nàng lười ứng phó với mấy trường hợp tụ hợp thế này Có mai thiến là đủ rồi Thiến tỷ nhi suy nghĩ chu toàn Tuyệt đối sẽ không lỡ miệng Càng không phạm sai lầm Thêm nhan sắc đẹp như tiên kia Thì dù mấy vị quý nữ Thật lòng hay giả dối Đều sẽ tình nguyện kết thân với nàng ấy hiện tại những người đó vây quanh mai tiếng mầm miệng lao nhau có người nói tiếng tỷ nhi hồi người rơi xuống nước ta định đi thăm đáng tiếc lão thái thái nhà người đóng cửa từ chối tiếp khách có người lại nói tiến tỷ nhi khỏe hơn chưa mai tiếng gặp ai hỏi cũng đều đáp trả khéo léo mà nhường nghe thôi đã thấy mệt hạ nghiên đột ngột một ý tứ hỏi tiến tỷ tỷ nghe nói yến vương điện hạ cứu tỷ, lời này không biết hàm chứa ý vị sâu xa gì. lộ tai mai tiếng ửng đỏ, thẹn thùng trả lời. đúng là yến vương điện hạ cứu. gia nàng ấy vốn rất trắng mịn, giờ hai má ửng hồng, tự như được điểm suuyết hoa đào, trông càng yêu kiều và xinh đẹp. dung mạo này mà đứng cùng phó tranh, thì đúng là đôi bích nhân do trời đất tạo nên. mọi người nhất thời im lặng. Những ánh mắt nhìn Mai Thiến cũng bất đồng Có hâm mộ, có kèn khét, Dĩ nhiên còn có xem thường Mai Thiến cắn cắn môi Khuôn mặt đỏ bừng Hệt trái đào đầu canh Chùa Tố Khanh ra mặt hòa giải Thiến tị nhi mới khỏe lại Mau ngồi đi Hình như chợt nhớ tới cái gì Nàng ta tiếp lời Nói đến đây Như tị nhi còn được Thập nhất điện hạ Tặng bốn vị bánh bao đấy Lời này giải vây giúp Mai Tiến nhưng lại biến Mai Như thành trung tâm có sự chú ý. Mọi người quay đầu nhìn nè, trong lòng ai cũng có suy nghĩ đi. Mai Như bất mãn, nàng đâu muốn chính dáng ta tình tiểu tử phó chiêu. Nàng không muốn có người lôi chuyện này ra đàm tiếu. Mai Như lập tức cười, thoải mái thừa nhận. Có bốn vị bánh bao thôi, ngày mai ta trả lại cho điện hạ bốn vị. Nàng nói tiếp Bánh bào chay chùa liên hương ăn cực ngon Các tỷ muội có muốn ăn không ta đãi Ta muốn Hạ nghiên không biết giữ mồm miệng liền kích động kêu lên Hạ quyền nhíu mày Vừa muốn lên tiếng phản đối Thì mai như đã sàng khoái đắt Được, ta sẽ nhớ kỹ Để mang tới tận phủ cho nghiên mùi mùi Chỉ cần mấy câu Đã đánh tan công khí xấu hổ hồi nãy Mọi người lại bắt đầu đùa giỡn Chùa Tố Khanh đang đứng cạnh Mai Thiến Bèn nói Thiến muội muội, Tam Cô Nương thật lợi hại, ta đã được lĩnh giáo mấy lực. Những lời này mang theo cai cốc, nhưng Mai Thiến muốn bảo vệ mùi mùi của mình, nên cười bảo hút. Tính tình như tỉ nhi nhà ta ngây thơ đáng yêu vậy đó, mong chùa tỉ tỉ khoan dung. Khách khí rồi, chùa Tố Khanh khách sáo nói, không chỉ mình ta lĩnh giáo, mà ngay cả Yến Vương Điện hạ cũng đã nếm mùi lợi hại của Tam Cô Nương. Yến Vương Điện hạ. Mai Thiến quay đầu lại, như tỷ nhi gặp Yến Vương Điện hạ khi nào. Chu Tố Khanh liền tóm tắt chuyện xảy ra ngoài cửa hàng giấy bút, cuối cùng náng tắt cười cười. Tam cô nương không phải quá lợi hại sao? Mai Thiến chỉ cười, lấy khăn che ho nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa. Đợi mọi người tới đông đủ, các cô nương náo loạn một hồi, rồi có người đề nghị chơi làm thơ, lập tức có người phản đối. Không được không được Chù tỷ tỷ lợi hài như vậy Chúng ta không cần so Cũng đã bái phục chịu thua Không rõ ai đề xuất vẽ tranh Nhưng vẫn có người lắc đầu. Vẽ tranh tốn thời gian lắm Chẳng vui gì cả Chu Tố Khanh mở lời Hôm trước ở phủ Võ Định hầu Ta thi viết chữ với uẩn làng mùi mùi Và như mùi mùi bất phân thắng bại Hay hôm nay tỉ mùi chúng ta Lại thi đấu với nhau Không cần mời người khác bình luận Chúng ta tự nhận xét Đề nghị này không tồi Các quý nữ đều đủ khả năng viết chữ đẹp Không tới mức thảm bại Có người hỏi Chú tỷ tỷ Hạng Nhất sẽ được gì? Được gì à? Chú Tố Khanh ngờ nghĩ rồi cười nói Mấy ngày trước Yến Vương Điền Hạ tặng sinh thần ta một bức tranh Ta sẽ lấy nó làm phần thưởng cho Hạng Nhất Nàng ta vừa dứt lời Mọi người đều liếu lưỡi Yến vương điện hạ thân thiết với chu tỷ tỷ như vậy sao? Mọi người hết nhìn chu tố khanh là nhìn mai tiến đang cướp mắt, tầm tư loạn cao cao. Mà như biểu môi, nàng nghĩ thầm chu tố khanh chả thèm hỏi xem phó tranh tích ai, cứ đỏ mắt chờ mong rồi lại xuất chiều nham hiểm. Sau khi nhà hoàng chuẩn bị xong bút mực, mọi người đều vui đầu viết. Mà như không hứng thú với loài tỷ thí này, nàng ngồi đực trà cạnh cửa sổ, tay chống má. vừa quay đầu chợt thấy một gốc mai đỏ ở bên ngoài cây mai già với cành lá mọc tứ tung được tô điểm bởi từng cụm mai đỏ có bông vừa kết nụ có bông đã nở rộ có cánh hoa đỏ có nhụy hoa vàng nhìn từ xa chẳng phải là một bức tranh thu nhỏ sao mà như đồng tâm vội vàng cầm bút bọn nhà hoàng treo chữ viết của các tiểu thư ở một chỗ mọi người lần lượt nhìn từng bức thư phát rồi có người nhỏ giọng thắc mắc đây là thanh ai vẽ nghe vậy đám đông tò mò xúm lại xem bức họa kia vọn vẹn vài nét cọ nét dày làm thân cây nét mảnh làm cành dùng ngòi bút uyển chuyển tô điểm nụ hoa không hề dùng màu khác Xong lại phát họa hoàn chỉnh một cây mai cứng cát đơn giản mà giống như đúc chùa tố khanh nhìn bức họa rồi nhìn các cô nương ánh mắt dừng lại ở mai như như mùi muội là mùi vẽ ạ nàng ta hỏi mà như đang ríu rít nói chuyện với mạnh uẩn lan như muội muội là muội vẽ ạ nàng ta hỏi mà như đang ríu rít nói chuyện với mạnh uẩn lan nghe có người gọi bèn ngẩng đầu lên nàng nhìn bức tranh được mọi người vây quanh xong quay qua nhìn chu tố khanh rồi đáp ừm là ta vẽ chu tố khanh bất giác giật mình tại sao con biết chữ hạ nghiêng mau mờm chất vấn Hỏi xong, nàng ta như bừng tỉnh đại ngộ. Hay do tỉ tỷ không thạo tư pháp? Mà như lười đôi con, nàng cười gật đầu. Đúng vậy, ta không dám tự bêu xấu. Hạ nghiên không dám nói gì thêm. Chị kéo tay Tà giai tuyên lại để thì thầm vào tay nàng ta. Ánh mắt thì thoảng hiện ra vẻ xem thường. Rốt cuộc hạng nhất vẫn thuộc về chu Tố Khanh. Nhưng mọi người muốn xem bức họa của Yến Vương Điện Hạ nên chu tố khanh liền sai người mang ra. Phó tranh vẽ tặng nàng ta một bức biển xanh dậy sóng, từ xa nhìn chỉ thấy vùng biển trắng xóa, thủy triều mãnh liệt dâng trào, có sóng to sóng nhỏ, có nước sâu nước nông, vô cùng bao la hùng vĩ. Bức tranh tạo cảm giác khiến người nhìn như đang đứng bên bờ biển và biết đâu trong nháy mắt sẽ bị một con sóng nuốt chửng. đúng là vẽ rất đẹp. song mà như chuyển về ánh mắt mà chẳng buồn ngắm thêm. Mọi người ăn tiệc, nghe nửa nhi sướng khúc, rồi mới vui vẻ ra về. Khi lên xe ngựa, Mai Như thấy hai vị cô nương vũ tay bình bá. Nghĩ đến bầu không khí mất tự nhiên lúc nàng mới tới dự tiệc, Mai Như chậm rãi, tiến lên mở lời. Ninh tỷ nhi, tuyên tỷ nhi, hôm nay không thấy hai người nói chuyện gì cả. tam cô nương tạ vũ tạ dai tuyên, mau chóng chui vào xe, chẳng thèm đáp lại Mai Như. vì cô nương tài giai ninh hơi mỉm cười chúng ta cũng không có nhiều lời muốn nói như tỷ nhi bao giờ xuân tới nhớ ghé chơi của chúng ta dứt lời nàng ta không hé răng nữa có người bước lên xe hai tiểu cô tương lai của mai vân bị gì vậy mà như xoay người trong lòng suy tính việc này còn chân thì chậm rãi bước tới xe ngựa của mình thiến tỷ nhi đang trò chuyện tạm biệt với chu tố khanh Mà Như chẳng thích dây vào Bèn thoáng gật đầu rồi lên xe ngựa Bỗng nhiên nàng nghe tiếng Hạ Nghiên kêu Mà Như đẩy ra màn xe Nghiên mùi mùi có chuyện gì à? Hạ Nghiên ngửa đầu nhắc nhở Đừng quên bánh bao chủ Liên Hương đấy Khóe mắt Mà Như giật giật Nàng ừ một tiếng Ta nhất định sẽ nhớ mười 16 Trên đường về phủ hai tỷ muội ngồi đối diện trò chuyện trong xe ngựa mai tiến cầm bức họa của mai như tỉ mỉ ngắm nhìn nàng ấy cười ta mùi muội so với bao nhiêu cô nương khác thì mùi đúng là ngông cuộn nhất mọi người đều tuân thủ quy tắc mà viết chữ chỉ mình mùi vẽ tranh có trách lão tổ tông gọi mùi là tuần tuần hai chữ tuần tuần là mong nàng đi theo cuồng phép nhưng mai như vẫn gian sân dễ đổi bản tính khó dời mà Như ngừng ngùng nài nỉ Nhị tỷ tỷ tuyệt đối đừng kể Chuyện hôm nay cho lão tổ tông Không thì ta bị phạt mất Dĩ nhiên rồi Mai Tiến gật đầu Vừa nhìn bức tranh vừa nói Ta mùi mùi khả năng vẽ của mùi Tiến bộ rất nhiều Thật khiến tỷ tỷ ngưỡng mộ Ngay cả Mai Như cũng cảm thấy kỳ quái nàng thẳng nhiên đáp Ngày thường dù muốn Nhưng vẫn vẽ xấu Hôm nay tự dưng ta huyết dân trào Nghĩ cũng lạ Nói đến vẽ tranh Mai Như trong lòng ngứa ngáy, Bèn hỏi Vì tỷ tỷ giờ còn sớm Tỷ vẫn đi xem tranh chứ Lúc ra phủ Mai Thiến có bảo muốn chọn mua mấy bức tranh Nên khuôn mặt nhỏ của Mai Như tràn đầy mong đợi Chỉ sợ Mai Thiến đổi ý Mai Thiến cười cười Chúng ta đi xem một lát đi Hai người đến tứ hỷ đường chuẩn quay dẫn họ lên lầu 2 Một gian phòng được bày trí giống thư phòng và đều treo tranh chữ nhưng chuẩn quầy sợ không đủ mới mang các bức tranh từ gian khác lại cho hai nàng chọn hôm nay mai như đến để học lõm nên không tính mua mai tiếng thì lựa chọn rất cẩn thận cả phòng yên tĩnh ngày đồng chí nên tìm chẳng có nhiều người thì thoảng có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện phía dưới hay tiếng bước chân nặng nề trên hành lang đang vội vã xuống lâu mai như nhìn khắp nơi mà không vừa lòng bước nào cả trong mắt nàng hiện giờ chả hiểu sao những bức tranh này quá cứng ngắc cứ như họa sự cố gắng đi theo phong cách nào đó thành ra lại thiếu tự nhiên mà như thầm nhíu mày nàng không quấy rầy mai tiếng đang hết sức tập trung mà lặng lẽ dẫn ý thiền đến gian phòng đối diện rồi đứng từ cửa nhìn vào gian này cũng treo mấy bức nàng liếc mắt nhìn sơ thấy chả có bước nào hợp nhãn hơi thất vọng mà như tiện đường đến gian cách vách gian này cũng chẳng khá hơn Mà Như tiếp tục tới chàng bên cạnh Nàng vừa đi vừa ngắm tranh chẳng mấy chốc đã tới chàng cuối cùng Hai bức tường trọng lớn đều treo tranh Mà Như chăm chú nhìn Và đột nhiên có một bước đập vào mắt nàng Nàng chậm dài bước tới ngẩng đầu nhìn Bức hòa treo khá cao Mà Như lại lung Nên chỉ chốc lát là cổ mỏi như Nàng biểu môi Ý bảo ý thiền xuống dưới lầu mời trưởng quay lại đi mà như một mình đứng trên hành lang yên tĩnh nàng vẫn đang nghiêng đầu ngắm tranh thì bất chợt cửa ở gian phòng đối diện kẽo kẹt mở rồi một người sải bước ra ngoài mà như hờ hững liếc nhìn thấy là nam nhân lại hờ hững dời ánh mắt nàng nghiêng thân mình bước hai bước sang bên cạnh để nhường đường bỗng dưng nàng giật mình cứ như vừa phát hiện cái gì mà như quay phắt đầu lại người đứng trước nàng mặt mảng bào đen tuyền có thể áo rộng Mặt trên dùng tơ vàng chỉ bạc Theo những con sóng dữ, Còn mãng xà màu vàng kim ở giữa ngực Dừng nành múa vuốt Dọa người Trên eo là đai ngọc nạm vàng khảm đá quý Áo choàng thấp thoáng phía dưới Ngoài ra còn dây gấm màu đen Theo hoa văn bác bảo Đúng là cả người quý phái Tựa chi lan ngọc thụ Mà như cứng đờ người Nàng chậm chạp quay mặt đi Điện hạ Nàng nghi người chào Phó tranh cúi xuống nhìn nàng. Lọt vào mắt hắn là búi tóc nhỏ, phía trên cài cây trầm vàng khảm ngọc lục bảo. Tiếp đến, hắn nhìn nửa mặt bên của nàng. Đôi mắt nàng đang cập xuống, nàng mặc áo ngoài bằng gấm màu hồng theo hoa, có cắn lông cáo trắng, còn váy màu xanh nhạt cũng theo hoa. Cô nhóc hình nhật cao hơn, ban đầu chỉ đứng đến trên eo hắn một chút. Hiện giờ dường như bắt đầu trổ mã, cao thêm nửa cái đầu. Nàng lặng yên đứng đó, chỉ có đôi hoa tàn ngọc lục bảo hình giọt nước nhẹ nhàng nay đồng phó tranh ừ một tiếng rồi chào tam cô nương thanh âm hắn vẫn lạnh thấu xương mà như im lặng một lòng ngóng trong người này mau đi đi bỗng nhiên từ phía sau phó tranh truyền tới tiếng gọi Tất cả đang nói chuyện với ai vậy một cái đầu thò ra từ cửa giang gian phòng mà như vừa nghe cái giọng này liền cau mày Ha ha ha, Phó Chiều thoải mái cười. Hóa ra là tao cô nương Mai Phủ, ngươi đã ăn bốn vị bánh bao kia chưa? Quả nhiên gặp hắn chá có gì tốt. Mà như nhíu mày, tức giận đáp. Cảm ta bốn vị bánh bao của Điện Hạ, ta đã ăn hết. Ăn hết rồi á, tưởng ngươi mang cho chó ăn chứ. Phó Chiều đúng là kẻ có tụ tức báo, hắn dừng một chút rồi cười hi hi. Tam cô nương còn muốn ăn không Ta tặng người bốn vĩ nữa Lời hắn nói vừa giảo hoạt Vừa bẩn cực Mà như ngẩn đầu trừng mắt nhìn hắn Hôm nay phó chiêu Cũng mặc trang phục hoàng tử Chắc vừa cùng bệ hạ đi hiến tế trở về Hiện tại mắt hắn sáng lấp lánh Mà nhìn nàng Mà như nói Vậy phiền điện hạ quá Ta còn nghĩ có quà có lại Đang định tặng ngài bốn vĩ đấy Trong chớp mắt Hai người lời qua tiếng lại ngang tài ngang sức, chả ai nhường ai. Phó tranh quanh tay đứng một bên, hắn lặng lẽ cập mắt xuống. Ánh mắt hắn lờ đạn lướt qua mai như, bộ dạng hiện tại của nàng cắt hẳn khi đứng trước hắn. Cô nhóc mỗi lần gặp hắn luôn cứng ngắc, né tránh, thậm chí là chán ghét sợ hãi. Xong đứng trước mặt thật nhất đệ thì vô cùng hoạt bát, Khỏe mắt chân mày đều tràn đầy sức sống, thật như cãi tử hoàng sinh vậy. Phó tranh về ánh mắt, lại trầm mặc như trước hắn không cất tiếng nên càng giống kẻ ngoài cuộc chẳng có tí quan trọng nào có người đại cửa đi ra từ một gian phòng bước chân nhẹ nhàng thanh âm dịu dàng ta mùi mũi mà như đang đấu khẩu kịch tiệc với phó chiêu chợt nghe giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới nàng ngừng lại quay đầu nhìn sang mai tiếng cùng đại nha hoàng minh chi đứng cách đấy không xa Trong nàng ấy thức tha yểu điệu quốc sắc thiên hương tựa tiên nữ giáng trần mà như thoáng liếc nhìn phó tranh người này vẫn đang cập mắt phó chiêu mới là người mở miệng mai tam Đây là nhị tỷ từng rơi xuống nước của ngươi quen biết chưa bao lâu mà đã thân thiết gọi nàng mai tam Khóe miệng mà như giật giật nhưng nàng cũng tiện thể giới thiệu hai vị điện hạ Đây là nhị tỷ của ta nàng nói với mai thiến nhị tỷ tỷ vị này là yến vương điện hạ vị này là thập nhất điện hạ Mai Thiến không tiến lên chỉ hành lễ từ xa tham kiến hai vị điện hạ dòng nàng ấy điềm đạm tựa mây trôi nước chảy Mai Như cúi găm đầu giữa lúc nói chuyện ý thiền dẫn chứng quay đến nàng ấy thấy tình huống hiện tại liền nghe người rồi đến bên Mai Như nhỏ giọng hỏi tiểu thư còn muốn xem bức tranh kia không Mai Như nhìn Mai Thiến Nghĩ thầm nếu kiếp này nhị tị có thể gả cho phó tranh là tốt nhất hay là mượn cớ xem tranh để... Tính toán xong, nàng liền gật đầu. Phó chiều thấy nàng muốn bức họa này thì cười đắc ý. Đây là tác phẩm của ca ca người có mắt nhìn đấy. Phó tranh không quay đầu lại, chỉ nghe mai như đáp trả cây gắt. Điện hạ, không phải ngài vẽ thì ngài đắc ý làm gì? Lời này sắp bén như dao. phó chiều tức tối dậm chân mà như vào gian phòng phía sau chuẩn quầy cũng mang tranh đi cùng nàng đang tính bảo ý thiền đóng cửa thì ai ngờ phó chiều đã nhanh chân bước vào mà như lạnh lùng nói sao ngày vào đây phó chiều thì thầm ta thấy nhị tỷ người hình như muốn nói chuyện với thất ca ta ta ở lại làm gì cho thêm xấu hổ mà như ngẩn người nàng mắng người nói bậy gì thế đừng bêu xấu nhị tỷ tỷ Tuy vậy, nàng cũng không đuổi hắn đi, nàng để cửa mở và để ý thiền cùng chuẩn quầy đều ở trong phòng, vậy mới tạm tránh bị đồn thổi. Rốt cuộc, để lại phó tranh ở bên ngoài. Dị cô nương mai phụ đã lớn, bóc người cao ráo, hắn thoáng nhìn qua thì thấy, nàng ấy là đài cô nương rồi. Để giữ lệ nghĩa, hắn chỉ có thể nhìn chỗ khác. Hắn nghe mai thiến ở đối diện nhu mị cảm tạ. Điền hạ, tatà tạ ân cứu mạng. Ta sẽ khắc ghi. Vậy cô nương không cần khách khí. Phó tranh đáp. Hắn định nói thêm. Ta chỉ tiện tay làm thôi. Chẳng đáng nhắc đến. Thì chợt nhớ ra cái gì nên im bặt. Đúng lúc này. Phòng đối diện đang mở toàn cửa. Truyền đến tiếng của Mai Như và Phó Chiêu. Chẳng biết hai người đấu khẩu thế nào. Mà Chiêu Nhi lại phát cáo. Phó tranh giật mình. Ánh mắt chuyển rơi. Ánh mắt hắn chạm đến một bóng hình xinh đẹp màu hồng đào. đang đứng thẳng dưới ánh nắng vàng mà ngẩn mặt ngắm nhìn bức họa của hắn nàng xem rất nghiêm túc những đốm sáng lấp lánh trên hàng lông mi dài của nữ nhi sau khi rơi trên đôi mắt hoa đào như đang chất chứa vô vàng còn sóng phó tranh hơi hoảng hốt hắn nhất thời ngẩn ngơ chẳng biết rốt cuộc mình đã vẽ gì trong bức tranh kia hắn thận thời dời tầm mắt mai tiếng hành lệ với hắn rồi nói với nha hoàng minh chi đang đứng cạnh gọi ta mùi mùi đi. Chúng ta nên về phủ thôi. Mình chỉ đáp. Vâng. Nhà hoàng vừa đi vừa cúi đầu Phó tranh quyết định về lại gian phòng hồi nãy. Hắn thấy nhà hoàng bước vào phòng. Trong đó đang diễn ra một trận gà bay chó sủa. Không biết đôi tiểu an gia tranh cãi chuyện gì. Nhưng hình như chiều nhi bị lép vế. Nên giờ trong đấy chỉ vang lên thanh âm giòn giả. Uy phong lẫm liệt. Phó tranh lặng lẽ nghe trong giây lát. Hắn khép hờ mắt, miệng nở, nụ cười. Hai tỷ muội lên xe ngựa, bà Như giả đò chẳng có gì xảy ra hết, nhưng mai tiếng lên tiếng nhắc nhở nàng. Ta mùi muội hình như rất thân quen với thật nhất điện hạ, ngoài cái miệng lưỡi nhiều, mùi nên cẩn thận chút. Lời này là thật lòng nghĩ cho nàng, bà Như đỏ mặt nói. Nhị tỷ tỷ, đằng sau ta sẽ không nhanh mồm nhanh miệng như thế nữa sau đó hai tỷ muội giữ im lặng suốt đường về khi về đến phủ hai người cùng đến xuân hy đường thịnh an sau xuân hy đường bà như lập tức tới chỗ kiều thị biết nàng muốn vào phòng khách lùm mụ mụ đang chờ bên ngoài vội vàng ngăn cản tông cô nương đại gia đang bị phạt ở bên trong tại sao bà như tất nhiên phải hỏi luôn mụ mụ khẽ nhíu mày trên mặt đầy vẻ khó xử mà như còn đang ngờ ngợ đã nghe từ bên trong phát ra tiếng mắng của mai chừng xem con nó làm chuyện gì hay ho kìa uống vài ngụm rượu đã đi hù một nàng dâu tốt như vậy mà như hoảng hốt tẩu tẩu bị hú chương 17 bảy mà như đứng ngoài phòng khách nàng vẫn đang ngỡ ngàng thì từ trong truyền ra tiếng gào thảm thiết của đài ca hắn chắc đang bị cha đánh còn có tiếng trách móc tức giận của kiều thị bà mắng xong nàng khuyên Động Thị Vợ Tương Ca Nhi à Tên quỷ đòi nợ trời đánh này Ba ngày uống nhiều quá Nhất thời hồ đồ Động Thị kẻ khàng đáp lời Giữa tiếng kêu thê thảm của ca ca Lại thêm rèm cửa dày Nên Mai Như không nghe rõ Bây giờ vào trong hay bỏ đi Đều không ổn Nàng đang do dự Thì nháy mắt đã thấy Động Thị vén rèm bước ra Tậu tử và tiểu cô vừa chạm mặt Mắt Động Thị liền đỏ hoe Người nàng ấy luyến tiếc nhất nơi đây là vị tiểu cô này. Tuần tuần. Tẩu tẩu. Mà như còn đang hoang mang. Nàng nhiên đầu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy bóng dáng ca ca. Lưng áo hắn rách nát chạy ra máu đỏ tươi đến chói mắt. Động thị lau nước mắt, dịu dàng bảo Tuần tuần. Từ nay ta không còn là tẩu tẩu của mùi nữa. Nếu muội nhớ ta thì cứ ghé thăm. Khi nàng ấy thốt ra lời này. vành mắt của Ma Như cũng đỏ. Thấy nàng ấy muốn đi, Ma Như ngăn lại theo bản năng. Tô tà, tàu tốt, tậu tà không muốn nói gì với ca ca à? Động thị vừa khẽ lắc đầu, vừa bình tĩnh trả lời. Ta và hắn sớm đã chán ghét nhau, con có thể nói gì? Lời này theo gió, lượng lờ vừa qua tấm rèm, khiến Mai Tường giật mình. Khi gậy lại hạ xuống, tâm trí hắn đờ đẫn miệng cũng chẳng hề kêu đau đỗng thị vốn đã quyết tâm hiện giờ nhận được hư thư nên chả còn vướng bận liền rời phủ đình quốc công để quay về nhà ngay trong ngày việc này tất nhiên kinh động đến lão tổ tông trước mặt mọi người lão thái thái luôn miệng mắng mai tương làm sắc mặt kiều thị rất khó coi vợ chồng trẻ hết đàn yên đang lành mà thành ra như vậy ngày thường con làm mẹ cũng quá nuông chiều tương ca nhi rồi màu đến đống và tạ tội đi lão thái thái đang nổi nóng Thấy mà như liền có mày dữ hơn Cả tuần tuần nữa suốt ngày vô phép tắt Có phải quán thúc hai đứa chặt chẽ hơn Mà như vô duyên vô cớ bị răng dậy Nên thì không sao Nhưng kiều thị là người đầy kiêu hãnh Sao chịu nổi mất mặt trước mọi người thế này Hôm đó bà về còn vô tình Nghe thấy các bà tử Từng bị mình trách phạt Của mồi múa mép những lời chế dịu mỉa mai Kiều thị tức giận Bên dạy dỗ vài câu Nóng giận nhất thời, làm bà đổ bệnh. Sức khỏe kiều thị, trước giờ rất tốt. Cơn bệnh này khiến mà dần luống cuốn. Đại phu đến bắt mạch, chỉ nói trong người kiều thị tích tụ sầu não. Cần phải thả lỏng tinh thần. song cả đời kiều thị nỗ lực, có khi nào mất mặt như thế, làm sao mà thư giãn được. Từ đây, cối tâm bệnh này cứ quấn lấy kiều thị. mà như quan sát hết thảy, không khỏi kinh hãi. Kiếp trước mậu thân vì chuyện ca ca tẩu tẩu mà buồn bực không thôi. Chưa đến hai năm đã buồn tay nhân gian. Kiếp này sao vẫn như vậy? Chẳng lẽ hả? Nhân quả báo ứng trên đời đã chẳng thể thay đổi. Nàng thầm nhíu mày. Hiện giờ nàng không đến Mạnh Phủ mà ngày ngày ngồi cạnh giường Kiều Thị. Chả dám buồn lỏng dù chỉ một khắc. Tiểu Kiều Thị và Mạnh Uẩn Lan có tới thăm vài lần. Loại dèm pha này không thể chia sẻ với người khác. chỉ có thể tâm sự cùng tỉ muội nhà mình. Thấy hai mẹ con đến, Kiều Thị vốn thường ngày nói chưa được vài câu, liền rơi nước mắt, rồi tha ngắn thở dài. Bà thậm chí còn nặng lời, bảo mình kiếp trước đã tạo nghiệp gì, mà sinh ra một đứa nghiệp chướng như vậy. Tiểu Kiều Thị vội khuyên bà, tỷ tỷ con cháu có phúc của con cháu, sao tỷ phải khổ sở cánh hết tội lỗi. Kiều Thị sau nghe lọt tai những lời này, nhưng bà vẫn lau nước mắt, Trong một ngày bà bà gầy đi trông thấy Mà như thấy vậy Thì trong lòng nóng như lửa đốt Muốn nói mà chẳng thể mở lời Nàng ngày đêm suy tính Nghĩ đi nghĩ lại Vẫn nghĩ tới đề nghị từng nói cho kiều thị song nàng chỉ biết Mình nàng thì không thể thuyết phục mẫu thân nhân dịp cha cũng đang ở trong phòng Mà như bèn lặp lại đề xuất trước kia Cha, mẫu thân Hay để ca ca đến chỗ giường rèn luyện Kiều thị vừa nghe liền phản đối ngay. Sao làm vậy được? Ca ca còn vốn ốm yếu, chứ kể bị cha con tàn nhẫn đánh nên giờ còn có lành lặn đâu. Mai tường đúng là bị đánh rất thảm. mà dần cột hắn trên ghế dài rồi đánh lưng hắn đến mức da thịt bong chóc. Thế vẫn chưa đủ. Sau đó lão thái gia phạt hắn quỳ ở từ đường một đêm. ban đêm gió lạnh, Mai tường quỳ giữa không gian lạnh buốt suốt đêm. Ngày hôm sau, hắn được mấy gã sai vặt nâng trở về viện Hắn bị suốt Miệng cứ làm nhảm mê sảng, Máu từ vết thương trên lưng bị khô lại Trông thật khải hùng Kiều thị nhìn thoáng qua thôi Đã muốn chết ngất Bà nhất thời thương tâm Bệnh lại nặng thêm Bây giờ nghe Mai Như đề nghị như vậy Kiều thị dĩ nhiên sót con Dù Mai Tương có là đứa khốn nạn Thì vẫn là miếng thịt rơi ra từ người bà Sao bà để hắn chịu khổ được Không được không được Kiều thị nghĩ thôi cũng thấy sợ Bà liên tục phản đối Còn cội trách Tuần tuần đừng nhắc việc này nữa Mà như chị chàng chú nhìn Mai dần Đang im lặng ngồi một bên Nàng cố chấp hỏi Chàng nghĩ thế nào Biết tâm tư của nữ nhi Mà kiều thị tức cắt tối sầm Bà hung hăng nói với Mai dần Lão già đừng làm bậy Đó là nơi tương ca nhiên có thể đi sao Mỗi năm người hộ đến xâm lược gật chục lần Tuần tuần không hiểu chuyện nhưng chẳng lẽ ông cũng thế? nỗi lo của kiều thị chả phải vô lý. biên cạnh nước ngụy không thái bình, nam có mang di, bắc có dân tộc hồi hộp, tây có thổ phi, trên biển đôi lúc cũng gặp giặc oa quấy phá. mấy năm nay người hồ ở phương bắc ỷ vào có ngựa to lớn nên càng thêm ngang ngược. nhất là vào vụ thu đông, chúng sẽ cưỡi ngựa xuống phía nam đốt giết đánh cướp, công chuyện ác nào không làm. người chết dưới tay bọn chúng nhiều vô số kể, mà dần sợ nhất kiều thị ngày thường ông luôn nghe lời vị phu nhân này, song hiện giờ lại bất ngờ trầm mặt. Cần nhắc thật lâu, ông mới thang một tiếng rồi nói ý kiến của tuần tuần không tôi. Kiều thị tức giận bà đấm ngực, ông muốn bất tử ta sao? mà dần sợ đến mức vội tấn ngồi ở mép giường vỗ lưng bà, ông bảo đừng nóng đừng nóng. Để ta hỏi ý Tường Ca Nhi nếu nó muốn chúng ta sẽ mặc giày để cầu xin Mụi phu nếu nó không muốn tôi cũng không ép nó tất cả đều tùy thuộc vào nó dù cả đời này nó thối rửa trong đống bùn, thì vẫn là con của bà và ta kiều thiện nghe vậy thì cứng người lại mất một hồi bà mới quay mặt đi tay lặng lẽ gạt nước mắt đã là con của ông và ta thì sao có thể để nó thối rửa lão gia đưa Tường Ca Nhi đi đi Mắt không thấy tâm không phiền. Mai Như không ngờ cha làm việc nhanh chóng như vậy. Chỉ ba bốn ngày sau, đã nghe tin hết năm nay sẽ đưa ca ca đi. Nàng tính ngày thấy cũng chẳng còn bao lâu. Tình cảm hai huynh muội vốn cực kỳ thân thiết nên Mai Như bỗng thấy chẳng nỡ, Thầm nghĩ phải ghé chỗ ca ca nhiều hơn. Hôm nay Mai Như vừa đến viện của Mai Tương đã thấy ca ca gắn gượng mà lao đảo đi ra ngoài. Mai Như giật mình, nóng vội. chạy tới đỡ hắn. ca ca muốn đi đâu? Da thịt trên lưng Mai Tường bong tróc rất nặng, hắn còn sốt liên miên. Hai hôm nay mới dần hồi tỉnh, vừa đỡ hơn đã đòi ra phủ, thì sao mà Như không kinh ngạc chứ? Sau mặt Mai Tường u ám, hắn im lặng rồi đơn giản đáp. Một cô nương thì đừng hỏi nhiều. Vừa nghe ca ca trả lời, Mai Như còn có thể nghĩ đến nơi nào khác. hắn muốn đi mấy nơi trời hoa kẹo liễu kiều thị sau khi biết việc này liền hận đến ngứa răng bà mắng vồ liêm sĩ đã bị như thế còn không bỏ được cái tật này bà căn dặn nha hoàng đại gia trở về thì bảo đến chỗ ta nghe. kết quả là hôm ấy tới tận khuya mai tường mới về người hắn nồng nặc mùi rượu tới nổi, khiến người ta nhíu mày kiều thị muốn mắng cũng chả thể mắng mặt bà sa sầm rồi bà xua tay ra hiệu đưa hắn vào viện chẳng mấy chốc nha hoàng hầu hà mai tương đến bẩm báo rằng vết thương trên lưng đại gia nứt toát nên lại chảy máu cả nhà đều loạn mà như thở dài sáng sớm hôm sau nàng đang muốn đi thịnh ăn kiều thị thì nha hoàng hầu hà mai tương đến mời nàng tông cô nương nô tị thật sự không dám kinh động lão gia cùng thái thái làm phiền tông cô nương mọi việc khuyên nhủ đại gia ngày ấy lại muốn ra ngoài lại muốn ra ngoài mai như nhíu mày rốt cuộc bên ngoài có cái gì nhà hoàng gật đầu đường đại gia chưa lành tối qua còn sốt cả đêm phiền cô nương đi quên một câu lúc mai như vào phòng mai tương các nhà hoàng thầy phiền về quanh hắn ngăn cản mai tương đã mặc xong áo ngoài nhưng sắc mặt trắng bệch hệt tờ giấy thân thể cày cò tay cày nút áo còn đang run nào có dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn của ngày xưa Mà Như chán nạn đến ngăn hắn. Ca ca, có thể quan trọng hay uống rượu quan trọng? Thấy nàng tới, Mai Tường trầm mặt, gương mặt vô cảm, hắn lặp lại câu nói kia. Một cô nương thì đừng hỏi nhiều. Mà Như phát cáo, hỏi nhà hoàng đứng cạnh. Không có ai đi cùng đại gia ra ngoài. Nhà hoàng nói lên tên một gã sai vật, Mà Như lập tức ra lệnh, gọi hắn vào. Người trong phòng ngẩn ra, vội vàng khuyên ca. Cô nương làm vậy không ổn Ổn với không ổn cái gì Mà đi gọi hắn Mà như lạnh lùng nói Mai Tương Vườn nghe liền nổi nóng Mùi mùi quán chuyện của ta làm gì Mùi còn coi ta là ca ca không Hắn nói hơi nặng lời Vừa nói xong hắn chóng mặt hoa mắt Có thể đột ngột không gắn gương được nữa Mà bắt đầu lảo đảo Lập tức có người đỡ hắn ngồi lên mép giường. Ca ca tốt Chính vì coi là ca ca mới sót bác không muốn ca ca bị thương nếu ca ca muốn uống rượu thì lúc nào uống chẳng được tại sao phải nhất quyết uống bây giờ khi mạng còn khó giữ mà như có hiểu hỏi mai tường im lặng một lúc sau hắn mới yếu ớt than một tiếng còn nhóc như muội sao hiểu đổi ca ca không nói thì sao biết ta không hiểu mà như phản bác đúng lúc này gã sai vặt kia tới hắn quỳ gối trong viện nơm nớp lo sợ thịnh an đại gia Đang cô nữ. mà như đang chuẩn bị hỏi chuyện mai tường liền cất tiếng tuần tuần đừng quậy phá hắn ngừng giây lát rồi mới cúi đầu chầm trại nói tiếp tuần tuần ca ca muốn cầu xin mười một việc ca ca nói đi mà như đáp đừng nói một việc dù là mấy trăm mấy ngàn việc nàng cũng sẽ đồng ý chỉ mong ca ca khỏe mạnh là được có lẽ vì lúng túng nên mai tường cứ cụp mắt Do dự mãi tới hồi lỗ tai ẩn đỏ, hắn mới mở miệng. Cà cà muốn nhờ muội đi gặp tẩu tẩu của mùi. Chương 18 Sau ngày động thị trở về nhà, mẫu thân liền đổ bệnh. mà như chẳng hề có thời gian đi thăm động thị. Lúc này nàng hình như vừa phát hiện được một bí mật động trời, nên khóe miệng hơi cong lên. Mai Tường bực bội, ngước mắt nhìn rồi cỏ đầu mùi mùi mà khẽ quá. Không được cười. ca ca muốn gặp tẩu tẩu thì sao không tự mình đi. Mai Như thấy tếu đang nhìn không được mà trêu ghẹo ca ca, ngu ngốc của mình. Nàng vừa dứt lời, Mai Tường càng bực, hắn lập tức trừng mắt. Nếu nàng ấy muốn gặp ta, thì con phiên đến mũi à, tuân tung. Hôm qua Mai Tường đi động da, đứng bên ngoài giữa gió lạnh mấy cánh giờ liền, rốt cuộc chân còn chưa bước qua cổng động da. Mai Như muốn cười tiếc, Nhưng Mai Tường đã hoàn toàn sát sầm mặt. Tuần tuần, Mùi có đi không? Đi đi chứ. Mai như gật đầu, như gà mổ thóc. Mai Tường nghĩ ngợi hồi lâu, nhìn không được mà nhắn nhủ Tuần tuần, tàu tàu Mùi thích trang sức nhưng vẫn cố tiết kiệm. Giờ về nhà chỉ sợ phải nhìn sắc mặt của các tàu tự của nàng ấy mà sống. Hôm nay Mùi dẫn nàng ấy đi dạo. Nếu nàng ấy thích cái gì thì mua tặng. Khi về ca ca sẽ hoàn trả bạc cho Mùi. Hắn ngừng một chút rồi ngừng ngùng nói tiếp Thành thần mấy năm mà ta chưa từng tặng tẩu tẩu mùa cái gì hiện tại nghĩ đến ta chỉ thấy hối hận muốn xin lỗi nàng ấy Khi hắn nói xong Mai Như không cười nổi nữa Nàng ngỡ ngàng nhìn đại ca đang hối tiếc mất một lúc nàng mới cất tiếng Sao ca ca không sớm nói với tẩu tẩu những lời này hiện giờ tẩu tẩu rời đi mà không biết tâm tư ca ca chẳng phải quá đáng tiếc Mai Tường cụp mắt Thật lâu sau hắn mới khẽ khàng thốt ra tiếng thở dài. Mà như báo với kiều thị rồi ngồi xe đến động gia. Hiện giờ trượng tẩu của động thị quản lý nhà cửa động gia. đang ta nghe tam cô nương mai phổ tới. Thì dù không trực tiếp đuổi khách nhưng lại trưng lên vẻ mặt khó chịu. Tam cô nương, đã cô nương nhà ta khi gã đến phủ mấy người khỏe mạnh như vậy mà lúc về là gây trọc. Bây giờ nhà ta tốn không ít còng hầu hạ. còn thuốc uống mỗi ngày nữa chứ. mà Như liền nghe ra ẩn ý trong mấy lời này. Chả trách Mai Tường lo Động Thị về nhà sẽ phải nhìn mặt các tàu tử mà sống. Những người này đúng là khó đối phó. Tính Động Thị mềm yếu, chỉ sợ bị bắt nạt, không biết nói với ai. mà Như đã qua loa, vài câu rồi đi đến phòng Động Thị. Vụ động gia không rộng, quê phòng hồi xưa của Động Thị chẳng còn nữa, nên hiện nay nàng ấy ở trong căn phòng nhỏ nơi hẻo lánh. Lúc Mai Như tới, nàng ấy đang nằm trên giường, sao mặt tái nhợt, cơ thể kề gò. Nhìn nước qua đúng là không được chăm sóc tốt. Mai Như thấy thật xót xa. Phòng này bày biển đơn sơ, cả chầu thang sưởi ấm cũng chẳng có, khiến Mai Như không khỏi nhíu mày. Nhìn thấy Mai Như, nét mặt động thị giãn ra, nàng ấy vội kéo tay nàng. Tuần tuần, sao mùi lại tới đi? Nói xong, nàng ấy lập tức ho khan. Mai Như à một tiếng, Nàng ngồi ở mép giường hiếu kỳ hỏi Tẩu Mà như vội nuốt trở về tiếng xưng hô vừa mới buộc thuốc ra miệng Nàng sửa lại lời Giao tỷ tỷ sao lại đổ bệnh thế này Khoe danh của Động Thị là tỉnh Giao Động Thị cười chùa chát Không phải bị bệnh, chỉ là ta muốn nằm nghỉ thôi Nói vậy, nhưng nàng ấy vẫn ho cụ cụ hai tiếng Nàng ấy hỏi Mai Như Hôm nay mùi đấng có chuyện gì? Nàng không thể nói thật là do ca ca nhờ mắt nàng đảo một vòng rồi nàng lấp điếm. Hôm nay ta tới rủ tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi. Dạo chơi? Động thị thấy khó hiểu. Phải, mà như đáp ta chưa mua sắm trang sức mới để ăn tết nên định cùng tỷ tỷ đi lựa mua. Động thị nghe thôi đã thấy kỳ quặc Trước giờ kiều thị thương tuần tuần nhất sao có thể không mua trang sức mừng năm mới cho nàng. Nàng ấy đều thắc mắc ngay. mà như thở dài ca ca chọc dọn mẫu thân cái người bị bệnh nên không tránh lo chuyện khác bị bệnh Động thị hơi kinh ngạc mà như gật đầu ca ca bị cha đập một trận là nhiễm gió lặng cả đêm mất hai ngày mới tình ta chút ít sang năm chúng ta còn chuẩn bị đưa ca ca tới chỗ dưỡng nữa đổng thị nghe xong thì giật mình Dưỡng của ma như mạnh chính giữ chức tổng bình ở thiểm cam nàng ấy biết chỗ đó là nơi nguy hiểm có người hồ giết người không chết mắt tâm từ dao động nàng ấy muốn nói gì xong cuối cùng là giữ trong lòng chị bảo hiện giờ ta mệt nên không thể đi cùng mùi không sao chúng ta trò chuyện thôi cũng được mà như ở động già tới giờ dùng cơm trưa mới đứng dậy cáo từ động thị ho khổ khổ mí có thể không được dính gió nên đành đẩy hòa tuệ tiễn nè khi đã ngồi trên xe mà như mới nhân cơ hội hỏi hòa tuệ người trong phủ đối xử với giao tỷ tỷ thế nào nhắc tới việc này hòa tuệ liền bắt đầu cạt nước mắt tòng cô nương chắc cũng đoán được từ ngày trở về cô nương nhà ta liền phải nhìn sắc mặt người khác thằng đốt thiếu thốn cô nương nhà ta vốn ốm đau nên bị cảm lạnh nghe bị bệnh thì phải mời đại phu rồi sắc thuốc cứ như vậy làm cô nương nhà ta cũng không dám mở miệng xin gì nữa chỉ biết cố gắng chịu đựng mà như lạnh lùng cao mày trong lòng giận dữ xong đây là chuyện của đổng vũ sau lại tới lượt nàng quản nàng bảo tỉnh cầm đưa thật nhiều bạc cho hòa tuệ rồi dặn dò <cười> tiểu gì thì người tới phụ báo ta nhưng đừng để cô nương nhà người biết hòa tuệ càng kích vô vàng xe ngựa mai phụ quốc dạng nàng ấy mới lau sạch nước mắt mà quay về mai tường vẫn đang chờ trong phòng lưng hắn chạy máu nên lại phải bồi thuốc hiện giờ chỉ có thể nằm lì trên giường mà liên tục hỏi nhà hoàng tuần tuần đã về chưa. sau vô số lần hỏi như thế, mà như rốt cuộc trở về. mà như thuật lại tình hình của động thị sắc mặt mai tường biến đổi mấy lần. cuối cùng hắn dùng đôi mắt đỏ hoe mà nói: "ta không còn mặt mũi để gặp nàng ấy nữa". thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã tới lúc ăn tết. tết này mà như chẳng ca hứng nổi, mẫu thân bệnh. ca bệnh, cuộc sống của động thị cũng khó khăn. Hơn nữa sang năm phải tiễn ca ca đi thiểm Tây, không biết gì nào hắn mới về. Như vậy sao nàng có thể vui vẻ? Việc nào cũng đè nặng trong lòng, mà như chỉ thấy phiền muộn. 15 tháng giêng là tất nguyên tiêu, mà như vốn yêu thích ra ngoài xem náo nhiệt, nhưng giờ lại lười biếng, trù trú trong phòng không muốn ra ngoài. Mạnh ổn làng phải ké qua nài nỉ. Tuần tuần đi chơi với ta đi, Mai Phủ và Mạnh Phủ là bà con, mỗi năm đợi cùng nhau đi ngắm hoa đăng. Mạnh Uẩn lan còn chơi thần với Mai Như, nếu mà Như không đi thì mất vui. Mai Như bị Mạnh uẩn lang lắc đến đau đầu, nặng hết cách mới miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay Mạnh An cũng tới, nhìn thấy vị biểu ca chất phát này, Mai Như muốn bật cười. Quả nhiên Mạnh An thấy Mai Như lại bắt đầu hỏi thăm. như biểu mùi, gì khỏe hơn chứ? mà như gật đầu cá hơn nhiều đã tà ai biểu ca quan tâm mạnh an nghỉ ngợi rồi hỏi tiếp lão thay thái có khỏe không mà như đột nhiên không muốn trả lời nữa chỉ muốn kẹo vị biểu ca này nàng vơ vĩnh nhìn mạnh an ai biểu ca không phải hôm nay biểu ca đã đi thịnh an lão tổ tông sao còn hỏi làm gì cả người mạnh an cứng đờ da mặt trắng nõn bỗng ửng hồng Hắn nhất thời không biết nên nói gì Chỉ có thể ngắt ngứ, hỏi Tiếng bự mùi khỏe hơn chưa? mà như thật sự không nhìn được Bèn phi cười Nàng vẫy vẫy tay Lát nữa nhị tỷ tỷ tới Thì biểu ca tự hỏi đi Mạnh an im lặng Hắn ngượng ngùng liếc nhìn mày như một cái Đã thấy nàng quay mặt đi Nhưng vẫn đang cười vui vẻ Nàng đứng dưới ánh đèn ấm áp Nụ cười của nàng tràn rỡ Ánh mắt lúng liếng càng tô đậm nét đẹp quyến rũ chương 19 chín mạnh an gặp mai tiến cũng không khá hơn là bao gương mặt trắng nõn kia còn đỏ bội phần hồi nãy vậy cô nương thật sự quá đẹp hắn còn nói được câu nào chỉ cúi chào rồi kêu một tiếng thiến biểu muội xong rồi xe người đi chỗ khác mai tiến sững sốt lấy tay che miệng cười khẽ trên người của mai phủ và mạnh phủ đã tới đông đủ Thì đoàn người bắt đầu ra ngoài phố Lúc này sắc trời đã tối Phố vườn, ngọn cây, lẫn mái hiên Đều treo hoa đăng sáng rực Cả không gian lung linh rực rỡ, Đậm nét phồn hoa Mà như ngắm nhìn từ xa Thế các đớn sáng này Tựa ngọn đèn trước tượng Phật Những ngọn đèn nối tiếp nhau hội tụ thành chúng sinh trong nhân gian Đẹp không sao tả xiết Nàng nắm tay mạnh ẩn lan đi phía trước Mạnh an đi bên cạnh trong chừng Phía sau là Mai Thiến và Mai Bình, còn có nguyên ca nhi cùng kỳ ca nhi của nhị phòng. Mai Thiến sở hữu dùng mạo quốc sắc thiên hương nên sợ người khác hay mấy kẻ buôn người nổi ý xấu. Vì vậy nàng ấy khoác thêm một cái áo choàng. Mai Bình ngoan ngoãn đi cạnh Mai Thiến và mấy ca ca, nhưng ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ cực kỳ mà Mai Miết dọi theo phía trước. Nguyên nhân là vì đi theo nhị tỷ thì phải an phận tuân thủ quy củ Rồi ngắm mấy cái hoa đăng đầm chất thơ từ ca phú Nào được tự do như khi ở cùng tam tỷ Hai người còn có thể đấu võ mờm nữa Mai Bình lặng lẽ thở dài thường thực Ở đằng trước Mạnh ổn làng lôi kéo Mai Như tiến về một gánh xiếc Tuần tuần tuần tuần mau lên Gánh xiếc đang biểu diễn độn thổ Xung quanh rất đông người tụ tập xem Mai Như lười chen chút Nên không mấy hứng thú Mạnh Uyển Lan lại vô cùng hăng hái dẫn theo nha hoàng lách vào chỗ trống. Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã đi vào tầng bên trong, không thấy bóng dáng đâu cả. Mạnh An lập tức hoảng hốt, "Lan Nhi!" Hắn cất cao tiếng gọi, vội vã muốn chen vào trong đám người tìm Mạnh uẩn Lan. Mới đi được hai bước, Mạnh An đã bất chợt đứng lại. Hắn quay đầu, liếc nhìn Mai Như. Mai Như hiểu ý nên vội nói, Ai biểu ca, ta sẽ đứng đây chờ." Thanh âm nàng êm ái thốt lên vào một đêm như hôm nay khiến người nghe tự hồ nếm được vị ngọt của chè trôi nước. Mạnh An hơi sững sờ, hắn không yên tâm mà dặn dò Tuyệt đối đừng chạy lung tung. Đã biết. Mà Như vừa giòn giả đáp vừa cười ngây thơ. Khuôn mặt Mạnh An chẳng hiểu sao lại đỏ lên. Mà Như đứng bên đường chỉ có ý thiền ở cùng nàng. Bên trong không biết diễn tới tiết mục gì mà vang lên tiếng người tròn trột khen ngợi. Ý thiện ham vui, nhìn không được, bèn nhón chân ngó trộm đến hai lần. Mà như thấy buồn cười bèn bảo, Người đi xem một chút đi. Như vậy sao được? Ý thiện vội quay đầu lại. Mà như nhìn xung quanh, đối diện có một gian hàng bán hoa đăng, không biết tại sao kinh doanh ế ẩm, vắng ngắt chả ai ghé vào. Đứng từ đây liếc mắt cái là thấy, nàng nói, Ta đi đến đằng kia, người xem xong thì tới đó. Ý thiền còn đang cho dự, mà Như liền chỉ về phía sau. Nhị tỷ tỷ và nhị ca ca ở ngay đằng sau. Nhóm Mai Thiến quả thật đang ở gần đấy. Ý thiền đưa ma Như đến trước gian hàng hoa đăng, cẩn thận chặn dò rồi mới rời đi. Gian hàng này đúng là vắng vẻ, chủ quán thấy khách cũng không tiếp đón mà lo cúi đầu đọc sách. ma Như cẩn thận đánh giá hoa đăng ở quầy, mới phát hiện bốn mặt của chúng đều dán giấy trắng. Các gian hàng khác bán hoa đăng đủ loại kiểu dáng màu sắc, còn thỏ, hoa sen, đỏ, xanh lá. Hoa đăng ở đây trắng bót chẳng trang trí gì, trồng thề lường như vậy thì ai mua, hẹn chỉ bán ấy. Chủ quán mặc áo màu xanh hơi cổ kỹ, nhưng vuông mạo lẫn phòng thái không đến nổi nào. Mà như muốn giúp đỡ việc buôn bán của hắn nên hỏi. Một ngọn đèn giá bao nhiêu? người nọ đáp mà chẳng hiền ngẩn đâu không bán mà nhẫn nghi ngờ tại sao xấu vậy người cũng mua người nọ rốt cuộc ngước mắt nhìn nàng mà nhường ngẩn ra nàng phi cười đã biết xấu sao còn bán người nọ trả lời không bán nhưng người có thể vẽ vẽ xong thì trao ở đây đợi người tới mua ta cũng kiếm được chút bạc mà như thấy thú vị bèn hỏi vậy người không bán đèn người nọ lắc đầu mà như nóng lòng muốn thử nàng kêu ta muốn vẽ một ngọn đèn vẽ một ngọn đèn là một lượng bạc người nọ thẳng nhiên nói hoàn toàn chẳng thấy lời của mình có vấn đề một lượng mà như chỉ vào dãy hoa đăng xấu xí phía trên mí mắt giật giật thật á người nọ hờ hững gật đầu vẻ mặt lạnh tanh mà như chưa từng thua cái dùng miệng lưỡi so kè nàng không phục nên lập tức ném bạc xuống một lượng thì một lượng người lấy bút mực ra đi người nọ biểu môi ý bảo mà như tự đi mà lấy bút mực đúng là đặt cạnh bên với tay là lấy được song đèn lồng treo phía trên lại hơi cao mà như với tay không tới mang nàng đỏ ẩn <cười> người lấy đèn cho ta người nọ a một tiếng mãi mới phản ứng lại mà trề môi đáp bên cạnh có ghế đẩu mà như chịu hết nổi khuôn mặt đỏ đầy vẻ tức giận nàng xoay người tính bỏ đi thì phía sau có người gọi nàng nhưng mùi mùi thanh âm dịu dàng đoàn trang kia lại là chu tố khanh mà như nhăn mặt thầm than xui xẻo rồi mới ung dung quay người lại mắt nàng thoáng nhìn qua thấy quyền tỷ nhi và nghiêng tỷ nhi của hạ già đi cùng chu tố khanh còn có phó tranh mà như bồi dời tầm mắt rồi cúi đầu xuống chu tố khanh tiến lên hỏi nhưng mùi mùi sao lại ở đây một mình đã làm gì thế mà như chưa kịp đáp thì tay chủ quán kia đã nhanh nhẩu chu cô nương về cô nương này với không tới hoa đăng hắn vừa thốt ra ba cô nương đối diện dù giỏi kiềm chế cũng bật cười mà như giận dữ xoay đầu liền thấy người nọ chỉ cúi chào chu tố khanh vừa cung kính vừa khiêm nhường mà như hận không thể cắn nát răng nhưng nài biết Giờ chẳng phải lúc dậm chân gây sự nên chỉ đành ôn cân tức mà mặt bọn họ che cười. Chờ có bàn tay từ bên cạnh vươn lên nhẹ nhàng, nhấc xuống ngọn đèn. Phó Tranh đưa cho Mai Như, coi như thấy nàng tháo gỡ xấu hổ. Hắn hiếm hòi mặc áo cấm xanh ngọc theo chìm những bông hoa tròn. Tay áo hắn hơi rộng, bàn tay dưới ánh đèn hiện rõ nằm ngón to dài sạch sẽ. Mà Như chỉ đứng đến trên eo hắn, nàng ngẩng đầu nhìn, không nhận lấy ngọn đèn. cũng chẳng tính nhận ân tình của hắn. Phó tranh không đổi giận, đôi mắt đèn như mực nhìn xuống, ánh mắt hắn lạnh nhạt dừng lại trên người Mai Như, hắn kêu. Tâm cô nương Giọng hắn vừa lạnh vừa thấp, vô hình trung lại lộ ra vẻ áp bức. Cả người Mai Như bất giác lạnh trung, đang nhận lấy ngọn đèn, cúi đầu nói đa tạ điện hả? Mạnh An dắt Mạnh ẩn Lan đi ra từ trong đám người hắn nhìn thấy ý thiền một mình đứng nhón chân xem diện xí làm gì còn bóng dáng mai như mạnh an không khỏi đổ một hồi lạnh ức sủng người hắn vội hỏi ý thiền cô nương nhà ngươi đâu thanh âm hắn run run trong đôi mắt hoảng hốt còn lưu lại hình ảnh mai như cười vui vẻ ai biểu ca ta sẽ đứng đây chờ mạnh an càng nôn nóng mạnh ổn làng càng hoảng sợ nàng ấy sốt ruột nhìn quanh ý thiền ngần ngáp nghe người chỉ vào một hướng biểu thiếu gia biểu cô nương có nhau nhà tạo đằng kia kìa nàng ấy vừa xem xét vừa trông chừng cô nương nào dám thật sự yên tâm mạnh an nhìn theo hướng được chỉ đúng lúc thấy mà như nhận hoa đăng từ ai đó nàng cúi gầm đầu toàn thân cứng đờ. hắn quan sát nam nhân đứng trước mặt nàng dáng người cao ráo rắn rỏi, hình như là yến vương điện hạ hắn giật mình vội vàng đi tới Mạnh ẩn Lan đã sớm chạy qua đó nàng ấy nắm tay Mai Như tò mò hỏi Tuần Tuần đang làm gì đấy tuân tuân Phó tranh lặng đẻ liếc nhìn Mai Như một cái rồi lùi bước đứng sang bên cạnh Mạnh An tiếng lên chào hỏi Điện Hạ Phó tranh khẽ gật đâu Đạo Tri Mai Như đang kể lại chuyện về cái hoa đăng này với Mạnh ẩn Lan, Mạnh An nghe được một ít liền đưa mắt nhìn thì nhận ra chủ quán bán đàn lòng đúng là đồng môn ở thư viện chu hoán chương chu hoán chương cũng thấy hắn nên chắp tay chào đào tri huynh mạnh an đáp lễ vân thu huynh gia đình chu hoán chương vốn cũng sở hữu chút của cải nhưng sau lại sa sút tới thế hệ của hắn thì không chào chống nổi nữa nên đành ra mặt bán vài món linh tinh song tính tình hắn vẫn cực kỳ cao ngạo mạnh an thấy vậy bèn nhân tiện đề nghị Vâng tu huynh, hòa đăng của huynh trước sau gì cũng bán, chứ bằng bán cho ta đi. Chu Tố Khanh đứng cạnh xen vào. Mạnh công tử, về còn gì thú vị, hay chúng ta mỗi người đều vẽ hòa đăng để bán ở đây, xem ai giỏi nhất, bán giả cao nhất, cũng giúp Chu công tử kiến trúc bà. Mà như lẫn mạnh ẩn làng nghe vậy, thì đồng thời kinh thường biểu môi. Người này thích tranh tài cao thấp trước đám đông, Nhất quyết phải để người khác làm nền cho tài năng vẽ tranh làm thơ để nhất tiền thả của nàng ta. Mai Thiến và Bình Tỷ Nhi, còn có nhóm Nguyên Ca Nhi cũng tới đây. Họ thấy đề nghị này khá thú vị nên muốn tham gia. Bên cạnh trùng hợp là cảnh vân lâu nên mọi người muốn thuê và gian phòng. Nhà hoàng bà tử, đừng cầm theo hoa đăng tới đây. Khung cảnh nhất thời thu hút ánh mắt của người qua đường. Họ nghe nói hai vị tiểu thư nổi danh nhất kinh thành. Muốn vẽ hoa đăng nên càng thêm hào hứng. Mai Thiến đi vào gian phòng, mới cởi bao áo choàng. Đêm nay nàng ấy đi bộ hơi nhiều, khuôn mặt ửng đỏ, chất mũi lấm tấm mồ hôi. Tỷ muội ba người ngồi cạnh nhau, trầm rĩ nhìn ba ngọn hoa đăng. Hai tỷ muội Hạ Gia, Chu Tố Khanh và Mạnh ẩn Lan đã bắt đầu viết. Mai Thiến hỏi Mai Như: "Ta muội muội muốn vẽ cái gì?" Mai Như chống cằm, nghiêng đầu nghỉ ngợi, lười biến đáp: Ta sẽ viết một đoạn Linh Phi Kinh. Mai tiếng nghe vậy liền ngẩn người. Ta mùi mùi sao lại chọn cái này. Mai Như khoanh tay nói. Ta lười suy nghĩ, cái này đơn giản nhất. Ta muốn viết xong cho nhanh còn đi vào chỗ khác. mày tiếng chê mặt cười. Mọi người đều cố gắng hết sức để kiếm thanh danh. Chỉ mình ta mùi mùi là tùy hứng. Sao phải cố hết sức chứ? Mai Như trả lời. Trong lòng can giận, nghĩ nàng thèm vào mà giúp tay họ chua kia kiếm bạc. dứt lời đang hỏi Mai Tiến. "Vì tỷ tỷ thì sao? Mai Tiến trầm ngâm. Làm bài thơ chút thích nguyên tiêu Thơ này hợp với hoàn cảnh nhất. Mai Như lại hỏi. Còn Bình tỷ nhi? Mai Bình đang lặng lẽ ở một bên ăn bánh ngọt. Nhất thời bị hỏi chuyện, nàng ta bồi vàng thẳng lưng, rồi chùi mảnh vụn nơi khóe miệng. Ta cũng làm thơ. một loạt hoa đăng được treo lên những người đang hóng chuyện liền xúm lại gần so với cánh xiếc bên cạnh còn náo nhiệt hơn tất cả hoa đăng không ghi tên tác giả các vị công tử tiểu thư đều trổ hết tài nghệ có sáng tác thơ vẽ tranh cũng có người vẽ mấy cái bánh trôi nước rất đáng yêu những ngọn hoa đăng này nhìn từ xa trông vô cùng sống động song chẳng hiểu sao lại lọt vào một cái chữ thuần túy sao chét linh phi kinh Đoạn linh phi kinh này thật sự quá bình thường, không hề bắt mắt. Nó vô tình được treo đơn độc ở hàng trên. Mọi người liếc qua thấy chả có gì đặc biệt, bèn dồn sự chú ý vào các hoa đăng treo phía dưới. mà như vốn định xuống lầu, rồi tiền đường dạo chơi khu xung quanh. Nhưng do người đông, nên Mai Thiến giữ nàng lại. Các cô nương ngồi cạnh nhau, nhìn xuống dưới thông qua cửa sổ. Các nàng ngắm đèn, lại cũng ngắm người, đặc biệt là phó tranh. tại sao ạ đơn giản vì người này thật sự quá đẹp dù ở giữa biển người thì ánh mắt sẽ luôn tìm thấy hắn đầu tiên tràn nghiệm từ cái tuồng đón gió cao lớn và trầm tĩnh khiến người khác không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ mà như lười nhác chuyển về tầm mắt nàng đưa mắt ra hiệu cho ý thiền ý thiền hiệu ý bên lặng lẽ xuống lầu chờ lúc vắng người sẽ mua hoa đăng của tam cô nương chữ ví và tranh vẽ của mấy tiểu thư quê cát Ngày thường không lộ ra bên ngoài Mà Như đã nhậm tính Mạnh An chắc chắn sẽ mua đèn của Mạnh Uẩn Lan Còn thiến tị nhi lẫn Bình tị nhi thì có nhị ca ca Chỉ có mỗi chữ của nàng không ai quen thuộc, nàng cũng chẳng có ai để dựa vào nên mà Như mới chỉ thị ý thiền như vậy Dưới lầu Mạnh An nhìn lướt qua một loạt hoa đăng Hắn quả thật chỉ nhận ra chữ viết của mùi mùi cùng chu tố khách Hôm nay Mạnh Ẩn Lan làm bài thờ thượng kinh nguyên tịch Nhìn thôi cũng biết nàng ấy đã hết sức nỗ lực. Ngọn đèn của chùa Tố Khanh ở bên cạnh đề bài thơ Nguyên tịch Trúc Chi Từ dùng tư thế oai hùng để vịnh ngày tốt cảnh đẹp nên cũng có vài phần hào sản. Bài thơ vịnh nguyên tiêu bên cạnh chùa Tố Khanh cũng chẳng tôi. Dịu dàng, khéo léo và nhìn đại biết là nữ tử viết vì nét chữ mềm mại lẫn duyên dáng như nước chảy. Trong mắt mọi người ba ngọn đèn đạp kế nhau này đã đảo hoàn toàn những bài thơ khác. Mạnh An nhìn lại một lượt, tầm mắt hắn dừng trên ngọn hoa đăng vẽ những chiếc bánh trôi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là như biểu muội vẽ? Hắn tranh thủ thời gian, móc bạc ra mua hoa đăng của Mạnh Ẩn Lan, rồi mới xem mọi người xung quanh đánh giá thế nào. Hắn thấy phỏ tranh đứng gần đó, đôi mắt hờ hững không biết đang nhìn ngọn đèn nào. Điện hà Mạnh An tiến lên chào. Phó tranh gật đầu, Mạnh An hỏi Không biết Điện Hà đánh giá thế nào? Mạnh An vừa hỏi Người xung quanh rất khắc Nghe người lắng nghe Phó tranh học thức uyên bác Toàn bộ học sinh trẻ tuổi của giới trí thức Sợ cũng không bằng hắn Đáng tiếc, hắn là một phương gia nhàn rỗi tùy buồn đầy kinh luân Nhưng chỉ biết làm thơ Vệ tranh để giết thời gian Người trong cảnh vân lâu Cũng bất giác trở nên phấn khích Tác phẩm được hắn coi trọng dĩ nhiên không giống với được người khác coi trọng phó tranh mở miệng nói gì đó rồi tiến lên đặt bạc xuống bàn chùa hoán chương liền lấy giấy ghi chép lại mọi người càng tò mò hơn phó tranh đã nói gì ai hạng nhất ai hạng gì hắn mua hòa đăng của ai mọi người phỏng đoán chắc hắn sẽ mua hòa đăng của chùa tố khanh hai người cũng coi như thanh mai trúc mã hiện giờ chùa tố khanh đã đến tuổi cập kê nếu không có biến cố gì thì hôn sự của họ sang năm sẽ được quyết định. Tầm tư, người ở trong phòng bất đồng khiến bầu không khí nhất thời lắng xuống. Chùa Tổ Khanh tuy vẫn ngồi hết sức đoan trang, song khóe miệng công lên kia đã phản phất có ý cười. Mà như thấy chuyện này thật nhàm chán, đang đứng dậy, nói Nhìn tỷ tỷ, tứ muội muội, ta xuống đi dạo một lát rồi về. Đang nói giữa chừng, bỗng có nhà hoàng đi lên thông báo. Trong những bài thơ các vị cô nương làm, Yến Quân Điện Hà cho vịnh nguyên tiêu của nhị cô nương Mai Phủ hạng nhất. nghe ấy cũng bảo chữ viết này đẹp nhất. Ngoài ra chu cô nương hạng hai, nhị cô nương Mạnh Phủ hạng ba. Mai Tiến hạng nhất. Mọi người nghe thấy kết quả này đều giật mình. Ai cũng quên cất tiếng. Tài năng lẫn học vấn của Mai Tiến so với quý nữ trong kinh thành chỉ được tính ở mức trung bình. Ý thế mà nàng ấy đột nhiên thành nhân tài kiệt xuất. Mà như lý nhìn chu Tố Canh. Quay miệng nàng ta tuy vẫn duy trì nụ cười, nhưng xem chừng cũng sắc giả bộ hết nổi. Mà như hiếm khi sung sướng thế này, nàng cười với Mai Thiến. Nhị tỷ tỷ không ngờ nhà chúng ta còn sinh ra tài nữ. Mai Thiến nhẹ nhàng trừng mắt với nàng. ngẫu hứng làm được bài tơ hay thôi, chẳng đáng nhắc tới. Hai tỷ mùi kẻ xuống người họa, thật khiến chùi tố khanh tức chết. Nàng ta xoắn vặn khăn tay, mặt vẫn phải trừng ra vẻ tươi cười. Mà Như rất thích chí Hiện tại nàng trong phó tranh Thuận mắt hơn nhiều Nghĩ đến mai sau hắn sẽ thành Nhị tỷ phu của mình Thì cũng coi như ánh mắt không tồi đấy Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Đúng lúc thấy phó tranh Nâng một bàn tay hướng lên trên Tiếp theo hắn lấy xuống hoa đăng Giống như vừa rồi giải vây cho nàng bàn tay trắng nõn ấy Tựa tay Phật đang phân phát sự từ bi Mà Như ngẩn người Nhà hoàng kỳ tiếp tục nói Yến Vân Điện Hạ mùa hòa đăng của tam cô nương Mai Phủ. Tại sao? Mọi người đồng lòng hỏi, hiện nhiên thấy còn khó tin hơn việc Mai Tiến Hạng nhất. Mai Như cũng nghĩ vậy, nên lạnh lùng nhìn hắn. Có lẽ ánh mắt nàng sắc bén như dùng dao thọc người, phó tranh thoáng ngẩn đột, đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng. Hắn đứng giữa vầng sáng màu vàng nhạt, làm khuôn mặt anh Tuấn được khắc họa trọ nét, cũng khiến đôi môi hơi mỏng kia càng thêm động lòng người. đôi môi ấy như ngấm độc dược như dùng máu bôi lên mê hoặc người khác muốn hôn một cái nhà hoàng đáp điện hạ nói chữ viết trên hoa đăng này độc đáo và thú vị nhất nguyên văn phó tranh nói là các bài thờ đều làm rất hay nhưng chỉ mình bài lên phía kinh này tương đối thú vị nét chữ trên các hoa đăng khác đúng chuẩn mực còn dưới ngòi bút của người này lại mang theo nét phong lưu thời ngụy tấn giống một chàng trai mặc áo dài tay rộng Nhàn nhã nằm ngang trên giường với vẻ mặt si mê ngây ngô. Chữ viết này tôi không đẹp mắt, nhưng là độc đáo, lận thú vị nhất. Nhận xét như thế là có ý gì? Mọi người nhíu mày. Phó tranh vốn không biết tác phẩm này của ai, nhưng hiện giờ hắn đã biết. Hắn thu hồi tầm mắt, đưa hòa đăng cho người hầu Thạch Đông, rồi bảo mang về phủ đi. Mà như tức giận, đảo mắt khắp nơi tìm ý thì Ý thiền mới lười biến dời mắt xem xíu một cái, quay đầu lại liền biết mình làm hỏng việc. Ai ngờ ngọn hòa đằng không ngừa ngó ngàn kia lại tới tay Yến vương Điện Hạ chứ. Nàng ấy vội vã bước đến, kính cận hỏi. Điện Hạ, cô nương nhà chúng ta đã sớm nhìn trúng ngọn đèn này, không biết ngài có thể. Chưa nói xong, phó tranh đã lạnh lùng nhìn xuống. Không. Ý thiền ngẹn hỏng. Nàng ấy biết không thể vì một ngọn đèn mà đứng đây tranh chấp Nên chị lặng lẽ ngước nhìn tiểu thư đang ở trên lầu Đám người đã giải tán bớt Người trên lầu bắt đầu lục tục đi xuống Mai Như đi phía sau mọi người nên lạnh lùng liếc phó tranh một cái Rồi dẫn dưng dời ánh mắt Chỉ là một ngọn đèn thôi Chẳng đáng đi so đo với hắn Nghĩ vậy nên Mai Như hờ hững nhìn những hòa đăng khác Hòa đăng của các công tử cũng được rất nhiều người đoán Nhất là của phó tranh. Mọi người đều biết tranh trời của hắn tinh xảo. Nhưng chưa mấy ai thấy tận mắt. Nên họ nhất thời sôi nổi. Nhìn về phía tác phẩm mình cho là đẹp nhất. mà Như thoáng nhìn. Rồi cười. Nàng đến bên cạnh Mai Thiến. nhị tỷ tỷ muốn chọn mua một cái sao? Mai Thiến quay đầu lại. Áo choàng nàng ấy mặc hơi rộng. Khuôn mặt khuôn quốc khuôn thành ở dưới ánh đèn. Khiến người nhìn choáng vắng Xung quanh có mấy tay ăn trời trộm nhìn về phía này dò xét Mình chỉ lặng lẽ đến trước mặt nàng ấy Sửa sang là áo choàng cho trụ tử Mai tiếng hỏi Ta mùi mùi thích con đèn nào à? Mai như lắc đầu, nàng nhỏ giọng bảo, Ta thấy hoa đang vẽ bánh trôi kia trong vui mắt Biết đâu lão Tổ Tâm sẽ thích Hãy nhìn tỷ tỷ mua về đi Mai tiếng nghi hoặc nói Nếu thấy vui mắt, sao tuần tuần không mua? Bà Như miệng cưỡng xua tay. Nếu lão tổ tông thấy ta đưa sẽ là trách mắng còn nhị tỷ tỷ đưa thì vui vẻ ra mặt. Ta việc gì phải chọc tức lão tổ tông đúng không? Mai Tiến chọc nhẹ cái trán của nàng. Nghe mùi vậy. Nàng ấy quay đầu gờ mình chì ti mua. bà Như thấy vậy liền cười nhạt Nhị tỷ tỷ ta với ổn làng vào chơi gần đây lát nữa sẽ đến tìm mọi người. Mai Tiến gật đầu. mà như kéo tay mình ẩn làng đi về hướng khác. Mạnh An lo lắng cho hai mùi mùi, nên tất nhiên muốn đi cùng. Hắn chấp tay, từ biệt phó tranh. Phó tranh nhìn theo hướng đi của bọn họ, ánh mắt hắn bắt gặp một bóng dáng tươi đẹp rạng rỡ. Nàng mặc áo ngoài hai màu hồng đào và vàng nhạt theo trong con bướm cùng hoa, phối với váy lụa trắng nhà. Không biết họ nói gì khiến nàng cười rộ đắc ý, trông vô cùng xinh xắn đáng yêu. Võ tranh thu hồi tầm mắt, chợt thấy hoa đăng về bánh trôi nước của mình đã bị một nhà hoàng mua mất. Đây là nhà hoàng bên cạnh nhị cô nương Mai Phủ, hắn đã gặp một lần. Hồi nãy hai cô nương Mai Phủ đứng sau mọi người thì thầm trò chuyện mà không biết đã bị hắn nhìn thấy. Hắn chẳng nghe được hai người nói gì, nhưng đoán chừng là về ngọn hoa đăng này của hắn. Võ tranh trầm mặt chuyện ánh mắt về hướng mới nãy hắn dõi theo. Ánh đèn lay đồng Với biển người mênh mông Hắn lạnh nhạt Giờ tầm mắt Nói với thạch đông Chúng ta về phủ Lúc này chùa tố khanh tới gần, Đôi mắt nhìn hắn đầy ý cười dịu dàng Thần trai ca ca Bài thơ của ta có chỗ nào kém gỏi Phó tranh dừng bước Thằng thắng nhận xét Quá bóng bẫy Có tránh khỏi mất tự nhiên Ý cười ở khóe miệng chùa tố khanh cứng ngắc, Nàng ta vẫn hòa nhã gật đầu Ta xin nhận lời dạy bảo này Nàng ta giơ tay chỉ Vậy bài linh phi kinh kia hay ở điểm nào Thần tra ca ca nói một chút Để ta học hỏi Phó tranh đánh giá ngọn hòa đằng Trong tay thạch đông Hẳn thoáng im lặng Rồi xoay người lại đáp Chữ nàng kém hơn chữ ngươi Phái cẩn ngươi không cần học hỏi từ nàng Thần tra ca ca Người biết ai viết sao Chu Tố Khanh hỏi Phó tranh trả lời Biết làm gì Chỉ là người vô danh. Hắn tốt trả lời này, liền khiến đầu đường xó chợ truyền tin, Yến vương Điện Hạ mua hoa đăng của người vô danh. Cơ hội tốt để dựa hơi hắn mà nội danh của Mai Như bị bớt chết bởi một câu nói từ miệng hắn. Tất nhiên, Mai Như cũng chả muốn dựa vào phó tranh để kiếm tiếng thơm. Phó chiều tới phụ Yến Vương, hắn vừa nhìn tới nhìn lùi ngọn hoa đăng kia, vừa nghi hoặc hỏi. chữ viết này đẹp chỗ nào đáng để ca ca tốn bạn mua về sao tại sao con mua của chùa tỷ tỷ hay là ca ca phó tranh chẳng hề ngẩn đâu chị đơn giản đáp ta thấy nó thú vị thôi để hỏi những chuyện đó làm gì phó chiều gãi cãi đâu ca ca thật không biết là của ai phó tranh đang lười nhác dựa vào giường vẻ mặt thỏa mãn hắn dời mắt khỏi quyển sách rồi thản nhiên ngất nhìn thậm nhất đệ. sau hắn lại khép hở đôi mắt đen như mực thở ở nói ta thật sự không biết